Xin được kính chào quý anh chị em thân mến của Chuyện Ngọc Lâm Thưa quý anh chị em Một dị chuyện mới thuật tả lại những việc mà hai cô gái sinh viên đã từng chứng kiến được Một mối tình chắc trở giữa cậu sinh viên trường nhạc và người yêu Đã dẫn tới cái chết của cả cậu con trai và cô gái sinh viên đó Sự thể diễn tiến của dị chuyện này ra làm sao thì mời quý anh chị em cùng lắng nghe Ngay sau đây qua phần diễn đọc của Ngọc Lâm Xin trân trọng cảm ơn Nào, mày đã chắc chưa? Thu kẹp chiếc điện thoại vào vai và nghiêng đầu ấn tay xuống, giữ cho nó khỏi rơi. Hai tay thì bận lôi từ trong thùng giấy ra một số đồ vật. Ờ, lần này là lần cuối rồi đấy. Cô nói, cười hi hi ha hả nhìn khắp một lượt căn phòng. Trong khi giọng nói của người ở đầu dây bên kia thì thể hiện rõ cái sự chán nản. Bao giờ mày chẳng bảo là lần cuối? Trong hai năm, chuyển cho tận mới ba lần. Lần này là lần thứ 14 rồi đấy. Thu là sinh viên năm cuối, chuyển trọ đối với sinh viên là điều không thể tránh khỏi. Nhưng tần suất dày đặc như thế này, quả thực là điều dễ khiến cho người khác cảm thấy kinh ngạc. Thì biết làm sao được, tao cũng chả hiểu nổi ấy. Toàn gặp phải chủ nhà khó tính, hoặc là bạn cùng phòng tính tình khó chịu. Tao cũng quyết định rồi, lần này chỉ có hai chị em tao ở thôi. Không có mời thêm người khác nữa, tiền nhà ở cũng rẻ, bọn tao có thể tự xoay sở được. Cách một tiếng, cửa phòng đã bị ai đó đạp tung ra. Trời ơi, nặng quá đi mất. Người vừa ôm một thùng đồ để phịch súng đất ngay lối ra vào, chính là Lan, em họ của Thu, học đại học năm thứ hai, cũng đã theo chân chị họ chuyển nhà được năm, sáu lần. Hết đồ trả em. Lan treo túi sách lên trên giá, chạy tới chiếc bàn nhỏ uống một hơi cạn chai nước khoáng, sau đó mới thở mạnh nhìn chị nói. Ồ, hết rồi chị ạ. Bác chở đồ nói, lấy bọn mình giá 300, nhưng mà em mặc cả xuống được còn có 250 đấy nhá. Thu nhìn cô em họ phì cười. À, thôi được rồi, em đi tắm trước đi. Chị vừa lau dọn nhà tắm sạch sẽ rồi, các thứ còn lại để chị sắp xếp cho. Tối nay bọn mình đi ăn lẩu nhá. Lan ngay lập tức thì đã lấy lại được tinh thần, nhào tới ôm nhanh chị một cái. Ờ, thế này thì em có chuyển nhà thêm mấy lần nữa cũng được ấy chứ. Tắm táp thoải mái xong, hai người ra ngoài ăn uống vô cùng vui vẻ. Thu vốn định khi về nhà sẽ sắp xếp nốt một số đống đồ đạc cho hợp lý để làm không gian trong phòng trông thoáng mát và rộng rãi hơn. Nhưng vì cả một ngày chủ nhật bận rộn không có một phút nào rảnh rỗi, thành ra cơ thể vô cùng mệt mỏi, vừa nằm xuống giường đã nhắm mắt ngủ ngay. Khi Thu tỉnh lại, chợt nghe thấy tiếng sáo từ đâu đó vọng về. giai điệu đó không thể nói là tuyệt đỉnh. Nhưng lại khiến cho cả người của cô nổi cả da gà Bản thân là người theo đuổi âm nhạc truyền thống Cô có một sự nhạy cảm đặc biệt với những thanh âm từ nhạc cụ dân tộc Và thứ thanh âm ấy lại như một sợi dây mảnh Cứ vương vấn thít chặt trong lòng của cô Xua tàn mãi mà không thể đi Nghĩ đến bây giờ Người bên cạnh còn đang ngủ say Cô không thể nào gọi dậy đi tìm hiểu cùng mình được Nhưng cô thực sự là rất tò mò Ai lại ở dãy trọ này mà thổi sáo vào hơn nửa đêm như vậy chứ? Vì thế, cô đã lặng lẽ đến bên cửa sổ, kéo mở toan cánh cửa nhìn ra bên ngoài. Cô chỉ thấy vầng trăng trên bầu trời tựa như là được mạ một lớp vàng, vừa tròn, vừa sáng, một mảnh vàng óng ánh chiếu khắp cả căn phòng. Lúc này đây, Thu mới phát hiện ra người kia vốn phải đang ngủ ở trong phòng đã biến mất dạng. Thu cảm thấy hơi bất an. Vừa mới chuyển sang phòng trọ mới, ban sáng lúc đi bắt chở đồ còn kể cho nghe mấy cái câu chuyện kỳ quái ở cái khu này. ban đêm lại nghe thấy tiếng sáo kỳ lạ như vậy. Nếu không phải vì nghĩ đến còn một số người đi cùng mình, cô đã chẳng sợ hãi đến mức này đâu. Nhưng bây giờ Lan lại đột nhiên biến mất, khiến cho cô hơi hoảng, trong lòng lại tự an ủi. Có lẽ cô bé chỉ là đi vệ sinh cũng nên. Nhưng mà Thu đã ngồi lo lắng không có yên trong phòng một hồi lâu, vẫn không có thấy em quay trở lại. Vào nhà tắm tìm cũng không có thấy người đâu. Vô lý thật, rõ ràng ban nãy còn nghe thấy tiếng nước xả cơ mà. Cô tự nhận mình không phải là một người nhát gan, nhạy cảm hay quá đa nghi. Nhưng giờ đây, không hiểu sao trong đầu của cô lại cứ hiện lên một vài cái hình ảnh mơ hồ và xa lạ. Cô trực giác đây không phải là một điều tốt đẹp gì. Nên đã lắc lắc đầu để quên đi chúng Nhưng cô càng muốn lờ đi Thì nỗi lo âu bên trong nội tâm Lại càng dâng cao Cô không biết mình nên tiếp tục ở đây Đợi Lan trở lại Hay là đi ra ngoài tìm em ấy Nghĩ thầm một lát Thu nhanh chóng mặc thêm áo khoác ở bên ngoài Dự định đi tìm cô em họ Quanh dãy nhà trọ Nhưng ngay khi cô vừa mới mở cửa được Thì một khe hở Cánh cửa đã bị đẩy mạnh ra Cô bất ngờ không có đỡ được cả người đã ngã nhào xuống dưới đất, thu chưa kịp nhìn rõ thì đã thấy có một bóng đen chạy ập vào, cô lập tức thấy vệt máu uốn lượn ở trên mặt, lan ngồi ở dưới đất không ngừng run rẩy, hai chân toàn là máu đỏ thẫm, trên khuôn mặt xen lẫn cái vẻ tái nhợt đau đớn. lan, lan, em làm sao thế? thu bàng hoàng nhìn người trước mặt, chị, em, em, lan chưa kịp nói thêm lời nào. Thì đã ngất ngay tại chỗ Thu càng lúc càng thêm hốt hoảng Chạy ngay vào trong phòng Để lấy điện thoại gọi xe cấp cứu Trời ạ Em không ngờ chị lại làm vậy luôn đó Lan ngồi phịch xuống dưới ghế Mệt mỏi rồi nói Thì chị làm sao mà biết được chứ Thu đóng cánh cửa phòng lại Treo túi và áo lên trên giá thở dài Tự nhiên đêm hôm Em vào phòng với hai chân đầm đìa máu. Chị đâu có nghĩ được là... Là em đến ngày chứ. Lan lại vò đầu bứt tay. Dầu dĩ rồi than thở. Chị có thấy vẻ mặt của mấy y tá với bác sĩ ở đó không? Trời đất ơi là trời. Họ cứ che miệng nhìn em cười. Cứ như thể em là trò hề vậy. Em xấu hổ phát điên lên được mất. Được rồi, được rồi. Chị xin lỗi. Thu đặt trước mặt của cô em một cốc nước ấm. Uống hết cốc nước này đi cho ấm bụng. Dù sao họ cũng không biết được em là ai Chỉ cần em không xấu hổ Thì người xấu hổ sẽ là bọn họ Hiểu chưa Lan phỉ cười trước cái logic khó hiểu của chị Trời đất Chị học ở đâu cái chân lý như vậy chứ hả Ờ đúng rồi Đang cười đùa vui vẻ Thu nhớ ra một điều gì đó Liền vội vàng chạy lại lấy túi sách Chị đi mua một ít đồ ăn vặt cho em nhé tiện thể đi dạo một tí Cho quen cung đường Ngõ này cũng vòng vèo hơi khó đi đấy. Con gái đến những ngày này thèm nhất là chính là đồ ăn vặt. Lan uống vội cốc nước rồi cũng lập tức đứng dậy. Em đi cùng chị. Không sao chứ. Bụng em có còn đau không? Không sao. Lan lắc đầu cười. Đã uống thuốc giảm đau ở viện rồi mà. Này, nói thử xem. Cái cảm giác được nằm ở trên xe cấp cứu ngay giữa đêm. Rồi... Thôi thôi thôi chị ơi. Chị thôi đi. Thu cười lớn tiếp tục trêu chọc đứa em. Vốn dĩ lúc đó hai người đều vô cùng vui vẻ, đi trên hành lang rất tự nhiên và bình thường. Nhưng tới lúc bọn họ đi đến cầu thang bộ thì bỗng nghe thấy tiếng không biết là ở phòng nào gần đó, từng tiếng lúc cao lúc thấp, lúc thì kéo dài. Hai người ngơ ngác nhìn nhau, chỉ thấy khuôn mặt đỏ bừng vết khô nóng, xấu hổ hơn nữa là ngay đằng sau họ còn có một cậu sinh viên ở phòng khác cũng vừa hay đi tới. Thu xấu hổ chỉ chỉ xuống dưới cầu thang Lan ngầm hiểu ý chị yên lặng đi xuống Thật là bối rối là cậu kia cũng muốn đi xuống cầu thang Họ chỉ đành khóa kín miệng lại Chậm chậm bước chân Tuyệt nhiên không có dám hé ra một lời Cho đến khi tầng dưới của khu nhà trọ Sau khi chắc chắn không có nghe thấy âm thanh phiêu diêu kia nữa Thì Thu mới cảm thấy nhiệt độ ở trên mặt mình mới giảm xuống đôi phần Nhưng cũng chỉ có hơi giảm xuống Trên thực tế, trên mặt ba người lúc này vẫn như một dạng mây đỏ. Đáng tiếc là bóng đêm đã che lấp đi cái màu sắc đẹp đẽ kia, khiến cho ba người không thể thẳng thắn đối diện với nhau bằng khuôn mặt thật của mình. Ba người tôi nhìn anh. Anh nhìn tôi, nhất thời không có biết nói gì. Cuối cùng vẫn là thu đỏ mặt đã phá vỡ đi cái bầu không khí im lặng và đáng xấu hổ này. À, à, chào cậu. Ờ... Bọn mình mới chuyển đến đây à, Ở phòng 304 à, Không khí ở đây Quả thực là tốt quá Câu nhỉ Lan nghe thấy lời này Thì hai má càng thêm đỏ vài phần Cô xấu hổ gật đầu lung tung Cứ cảm thấy không tự nhiên lắm Âm thanh kia vẫn cứ luôn xoay quanh ở Trong tâm trí của cô Quấy loạn khiến cho máu ở Trong lồng ngực quay cuồng của... ch Chào hai cậu nhá Mình là Sơn ở phòng 305 Gần ngay phòng của các cậu đấy Cũng may, cơn gió đêm lành lạnh đắt thổi tan đi cái xúc cảm trên gương mặt của cả ba. Thu thấy vầng trăng trao tròn trên cảnh cây khô dưới sân khu trọ. Ánh trăng bao phủ khắp nơi, rơi xuống mặt đất như một tầng xương trắng. Đến giờ Lan mới có dịp được nhìn kỹ gương mặt của cậu sinh viên kia. Trông khá là điển trai và có vẻ như là mẫu người đàn ông trông nóng ngoài lạnh, khá hợp gu của cô. Thấy cậu ta nhìn lại, Lan giật mình quay đầu nhìn lên trên cô không có nghĩ nhiều, buột miệng rồi thốt ra. Ở chị, chị có có bao giờ thấy mặt trăng màu đỏ chưa? Lan cố gắng khiến cho âm thanh và bầu không khí nhuốm màu lãng mạn, nhưng trên mặt của cậu trai kia đã lộ ra hai cái núm đồng tiền. Anh cũng xoay đầu lại nghiêm túc nhìn về phía của cô. Ánh mắt đó khiến cho tim cô loạn nhịp. Sau đó hai cô gái chợt nghe chàng trai mới quen nói. Đó chẳng phải là hiện tượng nguyệt thực toàn phần, khiến trăng đổ màu máu hay sao? Sao vào lúc này lại có hiện tượng trăng máu nhỉ? Lan vẫn chìm đắm trong cái cảm giác mê cậu chàng hàng xóm, nhưng câu nói tiếp theo của Thu bỗng gợi ra cả một câu chuyện kỳ quái, kinh dị, khiến cô đang hững một nhịp tim, thì bỗng như được đầy mạnh công suất, tim đập gấp gáp liên hồi. "Ờ Sơn này, cho tớ hỏi một chút, ở đây có người nào hay thổi sáo vào ban đêm hay không?" Hả? Sơn tháo chiếc mũ lưỡi chai phỉ cười. Trời đất, cậu tin vào mấy câu chuyện ma quỷ của mọi người xung quanh ở đây kể hay sao? Chuyện ma quỷ? Như vậy là sao chứ? Sao em không biết gì nhỉ? Lan ngơ ngác hết nhìn chị, lại nhìn cậu bạn kia. Lúc chuyển đồ qua đây, bác Tài đã kể cho Thu nghe tin đồn về một số câu chuyện kỳ lạ ở dãy trọ này. Nhưng lúc đó Lan lại ngủ gật, thành ra vẫn chưa hiểu đầu cua tay nhau ra làm sao. Vì cả bác cùng ra tiệm tạp hóa Cho nên Sơn được dịp tường thuật lại lời đồn Về dãy trọ ma ám này Hồi năm kia Ở phòng 303 Ngay sắp phòng các cậu ấy Nghe nói là có một cậu sinh viên thuê phòng ở đó Sinh viên trường nhạc Rất giỏi các loại nhạc cụ Đặc biệt là Sáo đấy Ờ, rồi vậy thì sao Lan đang đi trước cùng với Thu Tò mò quay đầu lại hỏi Rồi đi giật lùi Có một hôm Cậu ta và bạn gái đã xảy ra mâu thuẫn Ở ngay chính trong căn phòng đó Trong lúc giận dữ Bạn gái đã bẻ gãy cây sáo của cậu ta yêu thích nhất Cậu ta liền phát điên Cầm khúc sáo đâm xuyên cổ của bạn gái Trời đất Thế là cô ấy chết ngay tại chỗ à, Sợ vậy sao Lan bụng miệng rồi thốt lên Trông sang chị họ của mình Thì vẫn cứ bình tĩnh lắng nghe Cậu ta sau đó đã quá hối hận Về hành động của mình Liền dùng luôn nửa cây sáo còn lại Tự đâm vào bụng mình chết luôn Sau ngày hôm đó Người ta đồn ầm lên mấy cái chuyện kỳ quái Nào thì nửa đêm nghe thấy tiếng sáo Nào thì nửa đêm nghe thấy tiếng cãi cọ Tiếng đổ vỡ ở trong phòng 303 rồi Tuy nhiên theo tớ thì Đều là thêm mắm dặm muối vào cả mà thôi Tớ ở phòng 305 đã hơn một năm nay Chưa từng nghe thấy ai Hay nhìn thấy điều gì khác thường cả Ờ nhưng, nhưng mà hồi đêm, hồi đêm làm sao Thu đang định nói rằng Mình đã nghe thấy tiếng sáo đâu đó đã vọng tới Nhưng chắc chắn hai người bọn họ sẽ không tin Bởi đến chính cô còn không dám tin nữa cơ mà Có lẽ là do ban ngày nghe được câu chuyện đó Rồi nguyên cả một ngày bận rộn mệt mỏi Khiến cho đêm ngày hôm nay đã sinh ra ảo giác mà thôi Ờ... Không, không có gì, không có gì hết Mua đổ xong xuôi, ai trở về nhà nấy Lan rất vui vì đã quen được một cậu bạn khá hay ho Điều này làm cho cô gái đã quên mất đi cái câu chuyện hiểu nhầm vô cùng xấu hổ diễn ra mấy tiếng trước. Ban đêm tĩnh lặng và tâm tình vui vẻ giúp dễ ngủ hơn. Cho nên đêm nay cô đã nhanh chóng chìm vào cõi mộng dưới ánh trăng. Chỉ có thu là vẫn cứ chẳng chọc không ngủ được. Quay hết bên nọ sang bên kia, trong đầu óc của cô đã nảy ra nhiều thứ. Rốt cuộc cho đến khi trời tăng tảng sáng thì đôi mắt mệt mỏi dã rời của cô mới từ từ được khép trở lại một buổi tối trời đổ mưa thu xuống xe bít rồi mở ô đi về dãy trọ hôm nay ở lại trường làm bài mải mê quá nên đã quên mất thời gian không biết con bé Lan đã ăn uống gì chưa cái chứ gọi mãi mà không có thể nghe máy gì cả Lan vốn là tiểu thư của con nhà giàu gia đình của cô có thể sẵn sàng mua cho cô một căn hộ ngay ở trung tâm thủ đô để tiện cho việc tới trường nhưng cô vốn không thích phụ thuộc vào người khác muốn tự mình thuê nhà Trải nghiệm cái cảm giác đúng nghĩa là sinh viên Nhưng bố mẹ của cô Vẫn khá lo lắng cho cô con gái Chỉ khi cô nói rằng Sẽ ở cùng với Thu Thì hai chị em sẽ ở bên cạnh giúp đỡ lẫn nhau Thì bố mẹ mới miễn cưỡng đồng ý Bình thường ở nhà Không phải là nấu ăn Sau thoát ly khỏi gia đình Tới ở cùng với Thu Cũng chưa bao giờ phải động tay động chân Vào việc bếp nút Nếu Thu không có nấu cơm Thì Lan sẽ bỏ quên bữa ăn luôn Không được Lúc nào đó phải cho con nhóc ấy vào bếp Cho quen dần đi mới được Thu vừa đi vừa ngêu ngao hát mấy câu Khoảnh sân lớn của dãy trọ vắng tanh Xung quanh cũng chỉ nghe thấy duy nhất Có tiếng bước chân tí tách nước của cô Nào ngờ Thu lại bất ngờ vào phải một người nào đó Ở giữa sân à, xin lỗi Cô gái đó xuất hiện một cách rất đột ngột Vì chỉ trong nháy mắt, cô ấy đã liền đứng đó, cứ như là mới xuất hiện từ trong hư không vậy. Thu nhìn lướt qua cô ấy, khuôn mặt của cô trắng bạch, tái nhợt, không có một giọt máu, hai chân đều được bao trùm bởi chiếc váy đỏ. Trời đã dần tối, sao lại mưa lớn như thế này chứ? Tự nhiên lại xuất hiện một cô gái, vẫn là khiến cho người ta giật mình. Xin lỗi, và phải cậu rồi, cậu ở dãy trọ đây hả? Có thể cho tôi trước ô được không? Cô gái lạ mặt kia vẫn không cảm xúc, chỉ lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt của Thu. Ờ? Cái gì vậy? Cô nghe xong thì lại tiếp tục kinh ngạc. Cô ấy đi về đâu nhỉ? Đã về đến nơi thì tại sao lại còn phải hỏi xin ô của cô? Hay là cô ấy đi từ trên nhà xuống? Nhưng đi từ trên xuống thì chắc hẳn là phải mang theo ô sẵn rồi chứ. Vì trời mưa đã hơn một tiếng đồng hồ rồi cơ mà. Tuy là có phần hơi khó hiểu Nhưng Thu vẫn cứ chìa ô dập phía trước Ờ đây Cậu cầm lấy đi Nếu muốn trả lại cho mình thì Nhưng cô chưa nói hết câu Thì người nhận ô và chìa ra trước mặt của cô Một trăm ngàn rồi nói Không đâu Thu lại càng thêm phần mơ hồ khó hiểu Cậu thích cái ô này thì cứ lấy đi Mình không lấy tiền của cậu đâu Nhưng cô gái kia Vẫn chưa chịu Thu tay về Đôi mắt mở to Vẫn trọng trọng nhìn Thu, cô bắt đầu thấy nổi da gà, miễn cưỡng nhận lấy đồng tiền ấy. Xong việc, cô ta đi vào trong cái màn mưa, Thu nhìn theo bóng dáng của cô ấy. Trong thầm tâm hốt hoảng, nhìn qua giống như là không phải là đi, mà giống như là đang lướt đi vậy. Thu cảm thấy có phần kỳ quái, mưa lớn như thế này, khi đó rõ ràng là cô ta cũng không có bị ướt gì cả, đưa tiền cho cô cũng khô thật là đúng không thể hiểu chút nào hết. Thu nhìn lại tiền đang ở trong tay, không khỏi hít hà một hơi lại, bởi vì trong tay của cô chính là một tờ tiền âm phủ. Trời đất, sao lại như thế này? Cô ta làm ảo thuật hay sao? Hay là do mình bị hoa mắt chứ? Cái cảm giác tò mò kích thích não bộ, điều khiển đôi chân bước nhanh theo. Cô thật muốn nhìn xem cô gái ấy rốt cuộc là ở phòng nào cơ chứ. Thu cũng không biết Đã đi theo cô ấy bao lâu rồi Tới dãy phòng trọ Tầng 3 Bỗng nhiên lại biến mất Không có thấy tăm hơi Điều này quá là không đúng với bình thường chút nào hết Cô tìm xung quanh bốn phía Cũng không thấy bóng dáng của cô ấy đâu Khi nhìn lại cánh cửa căn phòng Ngay lúc cô ta biến mất Càng nhìn lại thì lại càng cảm thấy Giống như một ngôi mộ người chết Ngước nhìn lên xem thử Có đề biển số phòng là 303 Toàn thân nổi đầy da gà da vịt. Hôm nay đúng thực là đã gặp chuyện quái quỷ rồi Trời đang mưa tầm tã Sấm chớp đầy đùng Đúng lúc cô đang ngẩn ngơ Thì đột nhiên sau lưng Có một người vỗ mạnh một cái Thu toát hết cả mồ hôi lạnh Vội vàng quay người lại Phía sau vọng đến một giọng nói truyền vào tay của cô Cô đang ở đây tìm tôi ư Chiếc điện thoại trong tay của Thu Đã rơi xuống mặt đất Run run dày dày mà xoay người lại Nhưng không hề thấy có ai hết cả hành lang dãy trọ tầng ba không vừa quay người tự dưng cô phát hiện cửa phòng trước mặt kẽo kẹt một tiếng bị gió thổi đẩy qua một khe hở đặt tay lên cửa và định ấn lại thì cô theo quán tính liếc vào bên trong căn phòng này làm gì có ai cơ chứ chăn gối bày biện chỉnh tề trên một chiếc giường nhỏ bụi bặm bám đầy mặt sàn căn bản không hề có người nào vào ở thu còn đang hồ nghi Thì thình linh có ai đó đẩy mạnh một cái từ phía sau Cô ngã lăn lốc vào bên trong căn phòng Đợi cho cô hoảng hồn bò dậy ngẩng đầu lên nhìn một cái Thì thiếu chút nữa thì bài ca xác ơi ở lại hồn đi nhé Một đôi mắt răng đầy tơ máu Đang dán sát mặt cô Chỉ cách có mỗi một phân Bốn mắt nhìn nhau Thu khẩn cấp giật lùi ra sau Ổn định nhịp thở Mới nhìn rõ được hai con mắt trợn trừng trừng đó Chính là cô gái váy đỏ lúc nãy dưới cái ánh sáng lờ mờ, cô nhìn thấy cô ta đang cười một cách quỷ dị. cô đang ở đây tìm tôi. cô ta nhìn thẳng vào cô rồi cứ cười mãi, khóe miệng càng ngày lại càng nhấc cao lên, khiến cho khuôn mặt đó sắp rách cả da. thu bị dọa cho sợ đến chết khiếp, ngất xỉu vai tại chỗ. lúc cô tỉnh lại, thấy vầng trăng tròn vành vạch treo trên đỉnh đầu ngoài cửa sổ, mồ hôi ướt đẫm không ngừng tuôn lên trên mái tóc bết dính trên trán của cô. Trên người dính dính nhấp nhớp, đêm hè cũng chẳng dễ chịu chút nào hết. Cô thở dốc một lúc. Nhìn ánh trăng tròn trong sáng nhưng ngọc ở trên bầu trời đêm, Thu tưởng như mình vẫn đang đắm chìm trong mộng chưa tỉnh lại, thậm chí bây giờ cô vẫn chưa thể phân tích được rõ đây là thực hay là ảo. Cô muốn loại bỏ hình bóng của người phụ nữ mang váy đỏ trong đầu nhưng không thể được. Nuốt nước bọt, Cô quấn chăn thật chặt quanh người để có thể làm dịu đi cái lạnh băng ở trên cơ thể của cô. Đúng lúc này thu cảm giác cổ họng có chút đau như là bị ai đó bóp nghẹt lại vậy. Cô cúi đầu nhìn xuống, trống rỗng không có gì cả. Thế nhưng là rất kỳ quái khi mà cảm giác đó thở vẫn rất mãnh liệt. Hơn nữa cảm giác cổ họng như bị ai đó bóp nghẹt càng lúc lại càng chặt hơn. Thu hai tay ôm lấy cổ, cố gắng thở từng chút một, cực kỳ khó chịu. Cô chạy vào nhà vệ sinh, đứng trước gương, mở to hai mắt muốn nhìn xem xem điều kỳ lạ đó là gì. Thế nhưng trên cổ của cô không có gì khác lạ cả. Cô ghé sát gương hơn để có thể nhìn mình rõ hơn. Ngay khi cô đưa khuôn mặt của mình lại gần, khuôn mặt trong gương biến thành khuôn mặt của một người phụ nữ trắng bạch. Nó khiến cô phải giật mình kinh hãi thù sợ tới mức run run lùi lại mấy bước, ngã xuống bên cạnh bồn cầu. Khi cô quay lại nhìn, trong gương không có còn khuôn mặt của người phụ nữ đó nữa. Là mình hoa mắt ư. Cô vỗ vỗ hai bên bá của mình để cho bản thân của mình tỉnh táo lại. Ê, chị tỉnh lại rồi à? Sao lại ngồi dưới đất như thế này? Chị có sao không? Lan bưng bắt mỉ tôm từ trong bếp đi ra. Chị bị làm sao vậy chứ? Thu khẽ hỏi. Trông thấy em họ thì liền giải tỏa được cái cảm giác sợ hãi Chị đột nhiên ngất xỉu ở trước cửa đó May mà đúng lúc em mở cửa ra Anh Sơn phòng 305 Cũng đã tới giúp em đưa chị vào Anh ấy học trường Y Xem qua cho chị nói là không có việc gì Nên em để chị nghỉ ngơi tại nhà luôn Mà sao tự nhiên chị lại ngất như vậy chứ Áp lực học hành à Thu lắc đầu Chị cũng không rõ nữa Chắc là mệt quá Lan chạy lại đỡ chị dậy Thế giờ chị cảm thấy sao rồi? Không sao Thu vừa ngồi xuống ghế Lan chạy tới rót một cốc nước khoáng mang lại đặt trước mặt của chị Cô em này ngày thường có vẻ tinh nghịch ham chơi Nhưng thực ra thì rất biết quan tâm Và chăm sóc người khác Chị ăn mì chống đói đi Em không biết nấu ăn Đành úp tạm bắt mì tôm cho chị vậy Thế em đã ăn gì chưa? Lan gật mạnh đầu Em ăn rồi Em cũng ăn mì tôm Ở bên dưới có thịt gà đấy Bạn ấy anh Sơn hàng xóm mang sang cho Thu cười lớn à, Chị ngửi thấy mùi mờ mờ ám ám gì ở đây đấy nhá Nói đi Có phải em rơi vào lưới tình rồi hay không Lan xấu hổ đẩy nhẹ vai của chị Chị ăn của em đi Nhanh nhanh lên Không nở hết mì bây giờ Nghì lắm đấy nhá Thu vẫn cứ tiếp tục treo em Ngày đầu gặp cậu cậu với tớ Rồi biết người ta lớn hơn một tuổi Thì xưng hô anh với em ngọt sớt như thế còn gì? Lan đỏ mặt ngượng ngùng Nghe trong phòng có tiếng tin nhắn điện thoại kêu. Thì liền quay đầu chạy ngay. Thôi em đi ngủ trước đây. Chị ăn xong thì cứ để đó. Mai em rửa bát cho chị nhé. Này anh đó nhắn tin đấy hả? Thu liếc nhìn đồng hồ treo tường. Cũng đã là 10 giờ tối. Lúc cô từ trường về đến đây chắc cũng đã là 6 giờ 30. Vậy có thể nói là cô đã ngất đi khoảng 3 tiếng đồng hồ. Trời đất! chắc là do dạo này thiếu ngủ nên đã kiệt sức. Cô ăn hết bát mì, rồi tiện thể rửa bát luôn, sau đó thay bộ quần áo rồi ngủ đi vào phòng. Chỉ làm có hành động nhỏ như vậy thôi mà cơ thể đã dã rời ra như vừa lao động nặng nhọc. Thu thấy từ lúc chuyển trọ tới đây, hình như luôn gặp phải những chuyện khó hiểu, nhưng não bộ cũng không cho phép cô nghĩ nhiều nữa. Đôi mắt lại chầm chậm khép chặt lại, đi vào giấc ngủ say thậm chí cô còn không nghe thấy có tiếng kêu to cháy rồi vào lúc nửa đêm. Cô tỉnh giấc giữa hành lang bốc đầy khói, lúc ban đầu cô còn hơi mơ mơ màng màng, giống như là chưa phân biệt được đây là tỉnh hay mơ. Điều đầu tiên mà cô nhận thức được là mình hình như không có chạm đất. Trời đất. Cô giật mình nhìn, cái gì vậy? Cậu bạn Tên Sơn đang cõng trên lưng của cô, bên cạnh là Lan đang vừa chạy theo. Vừa giữ cho lưng của cô khỏi lệch ngã Dãy trọ đang bị cháy Xung quanh toàn là khói Em gọi mãi mà chị không có dậy Nên anh Sơn mới qua đấy Dứt lời Lan không nhịn được mà ho khan mấy tiếng Sao lại cháy vậy chứ Bọn em cũng không biết nữa Lửa cháy từ bao giờ ấy Chỉ đến khi nghe thấy có người hô to là cháy rồi Thì mới hoang mang chạy ra hành lang Thì lúc này đã ngập khói Sau khi thấy xung quanh mịt mụ khói Sơn vội vàng chạy qua đập cửa gọi Lan, nhanh nhanh chóng chóng nắm chặt được tình hình, nhưng lay mãi mà Thu không có dậy. Cũng may mà bây giờ chị cũng đã tỉnh lại rồi. Thu được Sơn cõng suốt một đoạn dài mới tỉnh táo hẳn lại, cô nhìn Lan cầm hai chiếc túi to đi trước mặt, bèn nói với Sơn. Này cậu, tớ không sao nữa rồi, để tớ xuống đây đi, cảm ơn cậu nhiều nhé. Lập tức, Thu đi nhanh lên trước sách giúp Lan chiếc túi nặng hơn. Cô thấy em bị khói ám làm cho chảy cả nước mắt. Lan thấy chị sau khi tỉnh lại thì liền đến cạnh mình. Đang định mở miệng lại thì Lan khói làm sặc. ho khan mất mấy bật. Thấy vậy, Thu lắc đầu một cái. Cô chỉ tay về hướng cầu thang rồi chạy trước. Nhưng cầu thang lúc này thì đang bốc cháy. Mặc dù cầu thang ở dãy trò không có hỏng hóc gì nhưng dù sao cũng không có gì đảm bảo an toàn. Làm sao đây? Lan nhịn hò. Khoảng hốt rồi la lớn. Chuyện bỗng nhiên xảy ra. Mấy người bọn họ còn chưa kịp chuẩn bị. Giờ phút này đã gặp phải tình cảnh này. Mấy cô cậu sinh viên thì có phần luống cuống. Lửa cháy không lớn. Hay là chúng ta cứ xuống đi. Mặc dù Thu nói như vậy. Nhưng vẻ mặt thì tràn đầy nỗi sợ hãi. Không có dám nhấc chân ra khỏi chỗ cầu thang. Bọn họ không thể làm vậy. Nếu cầu thang bị lửa cháy tới. Không bị chết cháy thì cũng bị ngã mà bị thương nặng. Căn bản phòng trọ đang cháy rất lớn, chính là ở phòng trọ ngay sắt cầu thang. Nhưng giờ phút này, cả bọn gặp hỏa hoạn đều cùng một dáng vẻ là hoảng loạn. Những biện pháp gặp phải, cái thảm cảnh lúc trước học qua cũng đều đã quên sạch. Phòng chúng ta vừa rồi cháy có đúng không? Lúc thu tỉnh lại thì cô đã được Sơn cõng ra đến hành lang, vì thế mà không rõ trong phòng có cháy hay không. Thấy Lan lắc đầu, cô kéo em chạy lại hướng vừa rồi đi, nói với hành người. mau quay lại đi. Chúng ta sẽ đi cửa sổ. Lấy ít nước trong túi thấm ướt ga giường, thu cuộn khăn trải giường thành một cây dài, hô to với những người còn đang mơ hồ: "Mau lên, hai người đứng ngây ra đó làm gì? Còn không mở cửa sổ ra, đẩy giường ra đó đi." Thu buộc tấm khăn trải giường vào cột giường rồi kéo nó, cô hít một hơi dài. Lúc này thì Sơn và Lan đã hiểu ra Thu đang định làm gì. Tầng này may mắn là tầng 3, không có quá cao. Đủ để có thể leo xuống dưới bằng cách nối dài cuộn chân ga, buộc chặt vào chân giường, men theo đó mà leo xuống bên dưới. Em chưa gặp tình cảnh này bao giờ, đây cũng là lần đầu làm như vậy đấy. Lòng bàn tay của Lan đổ đầy mồ hôi, lại nghe thấy tiếng của chị nói. Mọi người, từng người một. Sơn nắm lấy tay của Lan trịnh trọng nói, không sao, để anh đỡ phía sau. Lan biết người đi sau sẽ nguy hiểm nhất. Nhưng cuối cùng thì cái tình huống khẩn cấp Bọn họ không buông tay mà hành động Còn lo chuyện yêu đương thì không có ổn Vì thế cô đã gật đầu Nắm lấy tay của Sơn Nhất định là phải bình an đi xuống Sau đó nắm chặt khăn trải giường Ở bên cửa sổ trượt xuống Cũng may sau đó không phát sinh biến cố gì Ba người thuận lợi thoát khỏi nhà Trong cái cơn cháy đó Nhìn ngọn lửa cháy hừng hực Thiêu đốt nhà trọ thu nghi ngờ Tại sao đột nhiên lại có cháy cơ chứ Lan đột nhiên sợ hãi hét lên, khiến Thu không khỏi khẩn trương. Sao vậy? Chỉ thấy Lan nhìn xung quanh, vẻ mặt như đứa đám. Hành lý của chúng ta để quên trên lầu rồi. Thu thở phào nhẹ nhõm, an ủi em. Những hành lý đấy, ném cũng không sao, đều là vật ngoài thân. Chúng ta còn sống tốt là tốt rồi. Lùi ra mau. Sơn liền hét lên, ba người thấy trên tầng ba nổ ẩm một tiếng. Giống như là tiếng thét dữ dội của người không có cam lòng phải chết Chứa đầy thù hận vậy Nhà chính của nhà trọ sụp xuống Ngọn lửa cũng theo đó mà tắt dần Không biết những người khác có kịp thoát hay không Bạn nãy không kịp để ý Mà hình như cũng không có thấy ai chạy ra cơ chứ Thu buồn bã nói Mọi người ra ngoài hết rồi Lan khẳng định Chỉ có bọn mình ra chậm thôi Thu ái ngại nhìn đôi bạn trẻ Xin lỗi nha Xuyết chút nữa thì chị đưa mọi người vào trong tình huống nguy hiểm Không hiểu sao lại ngủ say như chết vậy Không nghe thấy gì Bình thường thì chị thính lắm cơ mà Không sao đâu Chẳng phải mọi người đều ổn hay sao Kìa, cứu hỏa đến rồi kìa Hai cô gái nhìn theo hướng của Sơn Chỉ Trông thấy xe cứu hỏa đang gấp gáp chạy lại Mọi người trong dãy trò không biết là đã tạm trú ở hàng quán nào Vừa thấy cứu hỏa đến Thì liền đổ ra xem Bản tán rôm giả Ai nấy đều trải qua một phen hãi hùng Mọi người sau đó đều biết được Nguyên nhân là do đôi tình nhân ở trọ căn phòng ngay sắt cầu thang Nửa đêm đang làm chuyện này nọ Đột nhiên cô bạn đạp trúng cây nến ở trên bàn Nó rơi xuống dít đệm Làm cháy bùng cả giường lên Làm hai người hốt hoảng Sợ hãi trần như nhộng chạy ra bên ngoài Không xử lý kịp thời Nên lửa đã lan rất nhanh Cháy đùng đùng trong các phòng trọ Cũng may là không có ảnh hưởng gì đến các phòng xung quanh Chỉ có điều Cô gái kia một mực nói với cảnh sát rằng Cô ấy đã thổi tắt nến trước đó Căn phòng tối on Không có một chút ánh sáng nào cả Chuyện này quả thực là rất là vô lý Chờ bên cảnh sát xử lý xong xuôi mọi việc Chắc chắn có thể đến sáng Mới có thể về lại phòng được Hay là chúng ta đi ăn chút gì đi Lan đề nghị Buổi tối cô và Thu Chỉ ăn mỗi bát mì tôm Bạn nãy lại vận động cả thần kinh trí não Và tay chân đến mệt muốn xỉu Giờ này bụng ai nấy cũng đều đã déo lên liên hồi Được đấy, nhưng đi đâu bây giờ nhỉ? Tầm này chắc tầm 3 giờ sáng rồi còn gì? Liệu có còn quán nào mở hay không? Thì cứ đi thôi, gặp quán nào thì vào quán đấy. Đói này ăn gì cũng ngon mà. Sơn ở đây cũng coi như là người giành khu này nhất, nên đã trở thành người dẫn đường cũng như tìm địa điểm ăn uống. Khu này không nằm trong khu trung tâm phồn hoa của thành phố, nên giờ này hàng quán nào cũng đã đóng cửa cả rồi, rất khó tìm kiếm. Đi được một đoạn thấy hơi mỏi chân, Ba người gọi một chiếc taxi, chào lên xe rồi nói với bác Tài chở đến chỗ nào hàng quán gần nhất. Bác Tài suy nghĩ nửa buổi rồi quyết định chạy đến khu phố gần nhất. Chỗ đó cũng khá gần trung tâm thành phố rồi, có lẽ là vẫn còn quán ăn mở cửa. Dọc đường, thu nghiêng đầu ngắm đường xá vắng tanh không có một bóng người bên ngoài cửa sổ xe. Lúc chạy ngang cầu vắt qua sông, cô phát hiện ra có quán ăn vẫn còn sáng đèn, nằm trong một con hẻm nhỏ. Bèn kêu bác Tài dừng lại. Đợi bác tài xế ngừng chân ga thì đã vượt qua con ngõ hẻm đó một khúc rồi. "Bác tài, dừng ở đây được rồi. Cháu thấy hẻm sáng đằng kia vẫn có còn quán ăn đấy ạ." Bác tài xế thò đầu ngó quanh quất rồi nói: "Quanh đây làm gì có quán ăn nào nhỉ? Đêm nào tôi cũng chạy nhưng chưa thấy bao giờ." Lan cũng gật đầu: "Em cũng không nhìn thấy. Ở đâu vậy hả chị?" Thu chỉ tay bảo: kia kia, vẫn còn sáng đèn kia, kia, ở trong con hẻm đấy. Có lẽ bình thường bác không chú ý thôi." Bác Tài thối tiền xong thì vẫn mang cái vẻ mặt nghi ngờ bảo không có đâu. Ba người xuống xe đi bộ được khoảng 50 mét liền tới đầu con hẻm có quán ăn đang sáng đèn đó. Đúng thật nhỉ mắt chị tinh ghê đấy. Ngõ hẻm này bị kẹp giữa hai con phố, hàng quán hai bên đều đã sập cửa khóa kín cả rồi. Có mỗi một nhà cuối con hẻm vẫn còn đang bật sáng với bảng hiệu đèn led, mì gà tần. Mặt tiền quán không có rộng lắm, tường tiếc Cũng khá là cũ kỹ. Có lẽ chỗ này chủ yếu là mở bán cho dân cư trong khu phố quanh đây. Sơn đẩy cửa giữ cho hai cô gái đi trước. Bọn họ hoàn toàn choáng ngợp vì khung cảnh trước mắt. Bên trong trang hoàng theo phong cách hoài cổ. Trần nhà treo quạt trần to thời xưa. Đang chậm chậm đảo cánh. Bốn phía cũng đặt các loại vật dụng không có biết bao nhiêu năm về trước. Ba người kiếm đại một vị trí ngồi xuống. Một cô gái chạc tuổi của họ mặc chiếc váy đỏ, có vẻ là chủ quán đi ra từ nhà bếp phía sau. Cô ấy nở một nụ cười cầm thực đơn đến chỗ của họ. Lan cứ đảo mắt rồi tò mò nhìn khắp quán rồi hỏi. Quán nhà chị cố ý trang trí kiểu hoài cổ như thế này à? Cô gái chỉ nhìn nheo mắt nhìn Lan cười cười, không có trả lời. Thu nhìn lên thấy có chút ngạc nhiên, hình như mình đã gặp cô gái này ở đâu rồi thì phải, trông rất quen nhưng nhất thời lại không làm sao mà nhớ ra được. Trong khi đó, Lan tiếp tục nói, "Thật chứ, trang trí trông vừa cổ với hiện đại, tiệm của chị tuy nhỏ một chút nhưng có ý tưởng rất sáng tạo." Cô chủ quán gật đầu khẽ, "Đúng vậy." Nói xong, cô gái đưa thực đơn ra mỉm cười nói, "Các bạn xem xem, muốn ăn cái gì thì gọi. Cho bọn em ba bát mì gà đi ạ." Mặc dù gọi ba bát mì gà giống hệt nhau, Nhưng cô gái này vẫn cầm bút chì ghi lên giấy vô cùng nghiêm túc. Ghi xong cô ta xoay người đi vào trong bếp. Không gian ở trong quán chỉ để vừa đủ 6 cái bàn nhỏ. Mỗi bàn đều đặt một phích nước và một ca nhôm lớn. Loại phích nước có vỏ bằng kim loại như thế này. Bây giờ thì ít ai dùng. Hình như Thu cũng chỉ thấy cái kiểu dáng này ở dưới quê hồi nhỏ mà thôi. Còn cái ca nhôm trắng men ngoại trừ cái màu sắc khác biệt một chút. Còn lại thì giống y đúc mấy cái ca hồi nhỏ người nông thôn hay dùng để mà uống trà, uống nước. Có thể thấy được những vật dụng khi còn bé khiến cho tâm trạng của cả ba người vui vẻ vô cùng. Không ngờ một quán ăn bé xíu, không hề bắt mắt lại còn nằm trong xó xỉnh như thế này, lại chứa đựng một không gian bên trong tuyệt đẹp như thế. Sơn rất đầy nước và ca nhôm. Đẩy lại chỗ hai cô gái mời nước trước, vừa uống nước vừa đợi món mì của bản thân mình. Mấy phút sau, cô chủ quán liền bưng mì ra từ phòng bếp Lúc này họ đã đói muốn gần chết rồi Thấy mì được mang ra thì liền há to miệng ăn lấy ăn đẻ Món mì nhìn bề ngoài rất bình thường Nhưng không ngờ lại ngon không tưởng tượng được Nước mì thơm, ngọt, vừa miệng, đậm đà vị xương hầm Sợi mì dai dai chân tuột, ăn tới đâu biết tới đó Lan bật ngón tay cái với chủ quán Ngon quá chị ạ, tay nghề của chị quá đỉnh Làm lại rất nhanh nữa chứ Các bạn thích là được Lan lại hỏi tiếp Chị này, quanh đây toàn khu dân cư Chắc đa phần khách của chị đều là người quen hả Quán của chị tận ở trong hang cùng ngõ hẻm như thế này Có người ngoài đến ăn hay không Cô gái gật đầu đáp Ờ, làm ăn cũng được Đều là khách quen cả Trước khi các bạn vào Có mấy người cũng vừa đi ra đấy Vừa đi, hẻm này bé xíu Bọn mình tới có thấy ai đâu có chứ nhỉ Cô chủ quán thấy có ba cô cậu sinh viên Ăn như gió cuốn mây trôi Vét xanh sạch tô mì Liền nhuẻn miệng cười rồi nói Chưa no hả? Để tôi làm thêm cho mỗi người một bát nhé Chị làm thêm một bát cho cậu này thôi nhé Hai chị em em Ăn cũng no rồi Công nhận là chị đỉnh thắt đấy Không chỉ có đầu óc buôn bán kinh doanh Trang hoàng tiệm mà cả tay nghề làm mì Cũng hết sảy luôn Cô gái đứng dậy lượn vào trong bếp một lúc Lại bưng ra một bát mì đầy ắp đi ra Sơn tiếp tục tiêu diệt tô thứ hai Cũng chỉ trong có mấy nốt nhạc Lau miệng xong nhìn thời gian Thấy cũng đã khoảng 4 giờ sáng Sơn lật đật kêu chủ quán tính tiền Cô gái mỉm cười bảo Tổng cộng 30 ngàn Sơn đang loay hoay rút tiền thì đơ ra Ơ, 30 ngàn à? Cô chủ quán không nói gì chỉ gật đầu chị ơi Dựa vào cái bài bố trong tiệm Lẫn tài năng nấu nướng của chị Uh, có tính ở uh, 300.000 cũng đáng giá, uh, chị chị chị trêu em à? Rốt cuộc thì bốn bát mì hết bao nhiêu ạ? 30.000. Cô gái lặp lại, đồng thời nhìn chăm chằm vào ba người tỏ vẻ không có nói đùa. Sơn vẫn giữ nguyên tư thế để tay vào trong túi áo, trong đầu thầm nghĩ, có khi nào do mình đến lần đầu tiên nên chị ấy khuyến mại giảm giá hay không. Cậu lắc nhẹ đầu rồi rút tờ 100.000 đặt ra trên bàn. Dạ cảm ơn chị. Đêm hôm khuya khoắt mở tiệm buôn bán cũng không dễ dàng. Chị không cần ưu ái cho bọn em đâu ạ. Sơn nói xong, sợ cô gái này trả lại tiền nên đã dục hai người còn lại. Ba chân bốn cẳng xoay người ra khỏi quán luôn. Căng ra bụng, trùng con mắt. Nãy không buồn ngủ chút nào mà bây giờ cả ba người lại mơ mơ màng màng như muốn lăn luôn xuống dưới đường nằm ngay cho sướng. Họ đứng ven đường đặt mãi mới được một chuyến taxi vào tầm giờ này. Bác Tài thấy Sơn cứ ợ hơi liên tục Nhịn không có được liền hỏi Cháu ăn cái gì Mà no đến mức này cơ chứ Dạ cháu ăn 2 bát mì ở quán đằng kia Nỏ quá Bác Tài nghe thấy thế thì nhìn qua gương Ớ Quanh đây có hàng ăn à Chắc là mới mở à Ở đâu thế Đêm nào chú cũng chạy qua đây Đói bụng thì có thể vào làm một bát vậy Lan dì dập ở trong học Ngay trong con hẻm nhỏ Chỗ ban nãy bọn cháu lên xe đấy ạ Bác Tài cười phá lên <cười> mấy đứa này tính nửa đêm kể chuyện ma cho chú nghe hả Muốn thử xem gan chú To đến đâu có phải không Nhà bà chị chú ở trong khu phố đó Chú đi qua suốt Làm gì có tiệm mì nào cơ chứ à, Bọn cháu vừa ăn mì ở đó xong mà Quán mì gà tần đấy à Đúng là trước có một quán mì ở trong đó Nhưng đã đóng cửa mấy năm rồi Nghe nói chủ quán đã bị Bác Tài còn chưa nói xong Thì cơn buồn nôn của Sơn Đã dâng lên đầy cổ ở một tiếng, còn phun ra cả mảnh mì sợi. Cậu mò mò cầm lên tính ném ra ngoài cửa sổ, đột nhiên phát hiện một chuyện vô cùng ghê rợn. Này, thứ này không phải là sợi mì. Thứ mà cậu đang cầm trong tay là một con giòi màu trắng, vừa thon vừa dài. Nhìn con giòi này, cậu run bắn người muốn phi ngay xuống dưới xe mà không cần mở cửa. Bác tài thấy hai cô gái hốt hoảng cào to. Muốn dừng xe lại, liền vội vàng đạp thắng, ngừng lại ở bên đường. Sơn ném ngay con dòi ra khỏi xe. Bác Tài thấy thứ cậu vừa ném đi, ông ta cũng cau mày Cháu vừa phát hiện con dòi này trong xe hả? Sơn không trả lời. Ba người cùng chạy ào qua một bên, dùng tay móc họng nôn mửa một cách điên cuồng Nôn thốc nôn tháo suốt mấy phút, phun cả giáp mật xanh mật vàng, mới không có thấy sợi mì nào nữa. Bác Tài lo lắng đứng bên cạnh nhìn. Nhỏ giọng hỏi, mấy đứa sao rồi, chỉ là một con dòi thôi mà, làm gì mà nôn kinh khủng như thế chứ, cũng đâu phải mấy đứa ăn phải đâu. Nghe xong câu này, dạ dày của cả ba lại xoắn lại cuộn trào nước chua. Thu không tài nào ngủ nổi, cứ nghĩ về những cái sợi mì mình đã ăn từng nuốt xuống, lại ôm miệng chạy vào nhà vệ sinh. Thực sự mì đó chính là dòi hay sao? Cô khổ sở tự hỏi, chuyện này thực là vô cùng quái dị. Thu nằm chằn chập và băn khoăn mãi. Cuối cùng cũng nhớ ra được là cô gái váy đỏ kia chính là người đã hỏi xin chiếc ô của cô ngày hôm trước. Nhất định trong chuyện này là có sự liên quan gì đó. Được một lát nhìn đồng hồ, đã 4 giờ 40 phút rồi. Đang định ngủ thì nghe thấy có một chàng âm thanh gõ cửa gấp gáp. Thu ngẩn đầu hỏi. Ai đó? Sơn hả? Sau cánh cửa không có tiếng hồi đáp trả lời, Chỉ có tiếng tiếp tục vang lên tiếng gõ cửa mà thôi. thôi trở dậy, bước ra bên ngoài, lúc đặt tay lên nắm đấm của cửa, cô lại bất giác thu tay về. Tại sao người ở ngoài lại không có nói gì cơ chứ? Ai đấy? Vẫn không có tiếng của ai đáp lại. Cô cảm thấy có điều gì đó không ổn cho lắm, vội vàng thụt lùi lại sau mấy bước. Cứ cho đó là cậu Sơn ở phòng 305 ngay bên cạnh đi, nhưng cậu ta muốn làm cái gì cơ chứ? Thu quay về phòng Nhưng vẫn để cửa mở ở phòng ngủ Rồi ngồi ở dưới đất nhìn trầm trọc vào cánh cửa chính Mặc kệ cho nó cứ kêu cọc cộc liên hồi Tiếng gõ cửa kéo dài mãi khoảng chừng 20 phút Thần kinh căng chặt của cô Không có dám thả lòng Dù chỉ một phút Đến khi nghe thấy tiếng gà gáy Cô mới thở phào nhẹ nhõm Trời sáng rồi Âm thanh gõ cửa biến mất Nhưng cô vẫn cứ nơm nớp lo sợ Không có dám ngủ đi Cứ thế quấn chăn ngồi ở trên giường, cho đến khi mặt trời cũng đã lên cao hẳn. Vừa mở cửa phòng, Thu đã bắt gặp ông Thắng, chủ nhà trọ qua kiểm tra lại một lượt những cái hỏng hóc của căn nhà kia để kịp thời sửa chữa. chớp ngay thời cơ ấy, cô đã lân la tới hỏi chuyện về những cái lời đồn về tiếng sáo ma mị vang lên ở trong ban đêm kia. Nhưng sợ mất khách trọ, Ông ta cứ nào muốn úp úp mở mở Rồi không có nói rõ sự thật Bây giờ chú đang bận lắm Không có thời gian Nhưng nói tóm lại là cháu đừng tin Mấy lời biện đặt mà người ta nói Trên đời này làm gì có yêu ma quỷ quái cơ chứ Thu vẫn cứ cố gắng nài nỉ Ông ta đi đâu cũng cứ bám theo lại Nhải phía sau Không có chịu dừng bước Cháu tin lời chú Nhưng mà không phải là cháu muốn chuyển đi Chỉ là cháu có cái tính tò mò không có bỏ được Mà nghe người ta đồn thổi, biến thể, nhiều dị chuyện quá Chú bảo làm sao mà tin được đúng không ạ? Thế là cháu đành phải làm phiền đến chú Nghe nói năm đó chú là người phát hiện xác của hai người đầu tiên Vậy hiển nhiên chú là người rõ nhất Cháu chỉ tin lời của chú Chú kể lại cho cháu nghe vậy ạ Chú cho cuối cùng đành phải nhượng bộ Không ngờ sáng sớm ra mà đã gặp phải một cô gái cố chấp như vậy rồi ờ, Thôi được rồi Nhưng mà chú chỉ nói vắn tắt thôi đấy nha Thu gật đầu thật mạnh, mất mấy lần, chăm chú lắng nghe. Trước đó, cậu sinh viên học trường nhạc tên Hòa thuê căn phòng số 303. Trong thời gian học tập có quen của bạn gái, khá là xinh đẹp, tên là Duyên, không phải là sinh viên. Học hết cấp 3 thì cả bố mẹ đều gặp tai nạn qua đời, nên cô gái đó quyết định không có đi học đại học mà ở nhà làm việc. Duyên cũng thường hay sang phòng bạn trai nấu cơm, giặt rũ cho cậu ta, Cho cậu ta thời gian rảnh rỗi ở nhà sáng tác, nghiên cứu âm nhạc. Cái cặp đôi ở phòng bị cháy hôm qua ấy, chính là ở phòng 302. Đã thuê trọ ở đây được 4 năm rồi. Hồi đó họ cũng ái ân mặn nồng ghê gớm lắm. Cô bé Duyên kia thường xuyên sang gõ cửa lúc giữa đêm để yêu cầu họ nhỏ tiếng vì làm ảnh hưởng đến quá trình tập luyện âm nhạc của cậu Hòa. Nói đến đây, ông Thắng bỗng nhiên thở dài. Úi, cũng khổ cho cô gái kia. Yêu thương bạn trai hết lòng, cuối cùng lại phát hiện ra bạn trai mình để ý tới một cô gái khác ở trường đại học. "Ờ, đừng có thắc mắc. Chú chỉ là tình cờ đi qua mà nghe được nội dung của cãi lộn của họ mà thôi." Thế rồi cô gái tên Duyên, trong lúc bực bội, đã bẻ gãy cái cây sáo yêu thích của cậu ta. Cậu Hòa thẹn quá nên đã hóa giận, cầm cây sáo lên định bắt người yêu đền lại cho mình, nhưng lực tay đi quá mạnh, cây sáo đã xuyên thẳng vào cổ của cô bé. Tức tửa ra đi. Cậu kia thấy thế cũng hoảng sợ tột độ. Cuối cùng cũng chọn cách kết liễu cuộc đời của mình bên cạnh người mình yêu. Thu nghe nổi hết cả da gà da vịt. Không hiểu tại sao cách cảm giác dường như có một cơn gió lạ thổi ào đến ở phía sau khiến cho cô lạnh cả sống lưng. Vậy chú cho cháu hỏi là phòng 303 đó hiện bây giờ có phải là có người đang thuê không ạ? Chủ trọ thoáng có chút ngạc nhiên sau đó lắc đầu. Ời. Từ sau vụ đó là không có ai dám thuê cái phòng đó nữa Nhưng cháu đừng có hiểu lầm đấy nha Tuyệt đối là không có chuyện ma quỷ như lời đồn đại đâu Thu ngẩm ngao ngán Đó là vì chú chưa có dịp chứng kiến mà thôi Tiếng sáo có thì cơ bản cô đã hiểu được rồi Nhưng cô gái váy đỏ, chủ quán mì Với cô gái mà lấy chiếc ô của cô đi ở trong màn mưa đó Thì rốt cuộc là như thế nào chứ Thôi chú phải đi đây Hôm khác nói chuyện sau nha Ờ, mà khoan đã chú ơi Thu vội nói Chú nói qua cho cháu nghe về cái hiện trường Chú thấy ngày hôm đó vậy ạ Hiện trường ấy à Chủ nhà đưa tay sờ chích cầm nhẫn thín Rồi ra cái vẻ đâm chiều ờ, Trông thảm lắm Cô bạn gái kia nằm ở dưới sàn nhà Câu bạn trai thì gục ở trên ghế Một khung cảnh ừ, vô cùng đẫm máu Kinh hoàng ghê rợn Chú cũng chỉ nhớ được có như vậy mà thôi Chú có biết cô bạn kia làm gì không ạ "Ba chứ, ai ở đây lâu năm cũng biết cả. Chuyện tình của hai đứa nó nổi tiếng ở khu này cơ mà. Cô bé đó là chủ quán mì ở Thái Hà đấy. Đồng khách lắm, mà từ lúc gặp chuyện là đóng cửa rồi. Nhớ ngày đó chỉ cần ai nhắc đến cô bé tên Duyên là mọi người hỏi ngay, có phải là cô gái hay mặc váy đỏ đi cùng cậu sinh viên phòng 303 hay không. Nghe nói là chiếc váy màu đỏ đó chính là cậu ta đã tặng cho cô ấy đấy. À, đúng rồi. Ở hiện trường" Cô bé cũng mặc chiếc váy đỏ đấy Thu bàng hoàng Vừa nghe xong thì tay của mình có tiếng gì đó Sẹt nhanh qua ờ, Dạ vâng Cháu cháu cảm ơn chú ạ Thu vẫn còn đang chìm Trong cái dòng suy nghĩ miên man Thì bỗng nghe thấy có tiếng gọi lớn đây Thu, Thu ơi Cô giật mình nhìn về phía cầu thang Thấy cô bạn thân minh tuyết Cầm theo một đống đồ ăn vặt tới mừng tân ra Ờ tao đây Mày đến lúc nào thế Sao không gọi trước cho tao Minh Tuyết lườm bạn một cái Tối qua nghe tin ở khu này cháy Sáng nay tao đã phải vội vã chạy qua đây Để một chuyến xem như thế nào Vì gọi mãi cho mày mà không được Ờ tôi chết Máy điện thoại tao hết pin rồi Còn chưa kịp sạc Tuyết ấn vào tay của bạn túi đồ ăn Đây Tao mua ít đồ ăn cho hai chị em chúng mày ăn cho lại sức Rồi thì tính xem chuyển tiếp đi đâu thì chuyển Trời ạ Vừa chuyển nhà đã gặp phải chuyện đen đùi Mà mục đích chính hôm nay của tao Là đưa mày đi xem bói đấy Đâu? Mày ở phòng nào? Về thay đồ đi ngay đi, còn kịp nào Ờ, nhưng nhưng mà Không có nhưng nhự gì hết, nhanh nhanh lên nào Tới nhà của thầy bói Cũng không có quá xa Nhưng do tắt đường Nên cũng đi mất khá nhiều thời gian Thu thấy cánh cổng chừng 10 mét Có một dạng trúc xanh tươi Nhìn không có được liền nói Trúc ở đây đẹp thật đấy Trước cửa nhà có gió thổi trúc thanh Rất nên thơ đấy Bình tuyết cười lạnh rồi nói Mày chưa tới đây bao giờ phải không Đó là để dùng ngăn sát khí từ góc nhọn của ngôi nhà đằng kia đấy Đây là một cách Nhưng chỉ để cầu bình an thôi Chứ không phải là cầu tiên tài Lát nữa gặp thầy Mày sẽ thấy sự linh diệu ấy Hai người bỏ dép bước vào bên trong Không gian sảnh chờ tối tăm Một bà lão ngồi gõ mõ Xoay người lại nhìn Nhưng đôi mắt của bà ta rất kỳ quái Cảm giác giống như người mù, nhưng Thu lại cảm thấy bà ta trông thấy hai người bọn họ. Quần áo trên người cũng rất là kỳ quái, giống như kiểu của thập niên 30, 40 mà cô thấy trên tivi vậy. Bà ta chậm rãi cử động tay chân, động tác thì rất cứng đờ, trực giác nói cho cô biết, đây chính là thầy bói mà cô bạn thân minh Tuyết đã vừa nói. Thu ngồi đơ ra không biết con nói gì, bởi hơn nửa ngày trời thầy bói chỉ có ngồi sờ nắn đôi bàn tay rồi khuôn mặt của cô cứ cách vài phút lại nói ra mấy cái lời kỳ lạ hơn thế lúc sau cuối bà ta còn duỗi vào túi áo cô một thứ gì đó hình như là một lá bùa đỏ không sạch không sạch rồi cô gái này gặp rắc rối rồi âm khí nương theo đã quá nhiều không ổn nhất định là không ổn thân giả này không thể rời ngôi nhà này quá lâu cho nên Cháu sẽ phải tự làm một mình Nghe ta nói đây Những gì ta nói cho cháu Thì cháu phải ghi nhớ thật kỹ Đến lúc quan trọng Thì đừng có bỏ lỡ truyền quỷ hồn Đó là cách duy nhất Tóm lấy bất kỳ một con vật nào cháu nhìn thấy đầu tiên Cháu phải khiến cho cô ta tự mình nói ra câu phép đó Thu nghe thì cảm thấy mơ hồ thì ít Mà khó chịu thì nhiều Nên không có được bao lâu Đáp viện lý do kéo bạn ra khỏi đó Hai cô gái lâu ngày không có gặp Rủ nhau đi mua sắm rất nhiều đồ Cuối cùng khi trời đã tối muộn Thì mới nghe thấy tiếng bụng sôi ùng ục. Tao đói quá Đi ăn gì đi Thu đã mệt là người Thở dài rồi nói Ờ mày chọn quán đi Tao mệt quá rồi Ngồi trên xe Tôi hóa thân làm cà rù rồi ủ rũ Im lặng không có nói gì Cho đến khi tuyết bảo bác tài xế lái xe dừng lại Thu như bị con dối Đã bị cô bạn kéo xuống xe ngẩng đầu lên nhìn chỗ hai đứa đang đứng Cô sợ hết cả hồn Sao lại đến đây rồi Đường Thái Hà Ngõ có tiệm mì kinh dị lần trước à Tuyết tí tần chỉ tay vào trong ngõ hẹp Trông có vẻ khá là ngon đấy Lông mày kẹp chặt Thu hỏi cô bạn Mày cũng có thể trông thấy cái quán này à Tuyết méo sạch miệng hỏi lại Mày ờ, Mà đây là có ý gì vậy tao bị cận chứ đâu có mù hay là mày tính hù dọa tao vậy tao còn chưa bị đuôi cơ mà tuyết dứt lời thì liền lôi cô tuột vào bên trong ngõ mà không có thèm chờ bạn nói cái gì con dòi lần trước vẫn còn ám ảnh tâm trí của thu còn chưa chịu bỏ đi giờ lại tới đây thêm một lần như thế này quả thực là thử thách sức chịu đựng cũng như là thần kinh của cô vừa mới vào bên trong minh tuyết cũng giống như lần trước Bị choáng ngợp trước cái phong cách bài trí hoài cổ đầy dấu vết tuổi thơ trong quán, cô bạn tét miệng cười rồi kéo Thu ngồi xuống, gọi hai món xào, hai chai bia và hai bát mì. Thu ngậm chặt miệng, dương mắt nhìn chủ quán, vẫn là cô gái mặc váy đỏ đó. Cô ta cười nói với Thu: "Bạn sinh viên này được đấy, được đấy. Hôm nay còn giúp tôi kéo khách nữa hả? Lát tôi sẽ giảm giá cho." Thu giờ khóc dở cười. Giảm giá gì cơ chứ Bữa ăn có mấy chục nghìn Mà cô ta còn muốn giảm giá cái gì Chủ quán dùng bút chỉ Cẩn thận ghi lại mấy món mà Tuyết đã kêu Rồi quay người vào bếp Thu vội nhích lại gần bạn Kề tay rồi nói nhỏ Ê mày, tiệm này có chút vấn đề Mình đi nhanh nhanh đi Không cần ăn ở đây đâu Qua cầu giấy ăn cho ngon Tuyết đẩy bạn ra lì lợm trả treo Được rồi nhá, tao thấy mày mới là có vấn đề đấy Thu thấy không có thuyết phục được nó. Đành ngồi im chờ cho giống báo đến. Không lâu lắm. Cô chủ quán đã bưng đồ ăn từ phòng bếp ra. minh tuyết nếm thử mì. Rồi phản ứng y hệt thu lần trước. Bắt đầu cắm luôn đầu vào bát. Mặc kéo ruột ruột mấy hơi. Sau đó ngẩn lên với cái vẻ mặt thỏa mãn. Rồi dơ ngón tay cái tán thưởng. Chị ơi. Mì của chị làm quá tuyệt vời rồi. Vừa dai lại vừa chơn Hút từ tuần tuột luôn ấy. Thu dùng mình nổi hết cả gai ốc. Không dám động vào bát mì Chỉ cầm chai bia lên nốc một hơi Ngụm bia chưa kịp xuống dạ dày Thì đã vội đội nón ra đi Cái vị quỷ quái gì thế này cơ chứ Thu xoay chai bia một vòng rồi quan sát Vãi thật Bia đã từ mấy năm trước rồi Nhà máy sản xuất bia này Không phải là đã ngừng hoạt động rồi sao Ở đâu ra còn loại hàng này cơ chứ Không khí lạnh lẽo Hệt như những ngày đông giá Khiến cho Thu bất giác dùng mình Cô giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra. Thò tay vào trong túi, lấy một cái kẹo cao su bỏ vào mồm để mình nhai. Một, hai, ba. Con tim đang đập thình thịch của cô, đã dần dần, cũng đã dần dần trở lại ổn định. Nhưng rồi càng nhìn kỹ, thì lại càng cảm thấy kinh hãi. Ở ngay bên cạnh, minh tiếp lại càng ăn hăng hơn. Tranh thủ lúc chủ quán không có để ý, thu cúi đầu thì thầm với bạn. Này Tuyết, nếu mày không nghĩ tao bị điên, thì mày phải nghe tao cái này. Lát nữa mày ăn đến miếng mì cuối cùng thì đừng nuốt xuống, cứ ngậm ở trong miệng, ra khỏi quán rồi nhả ra nhá. Tuyết khó hiểu bạn mình nhìn, nhưng mà cái thái độ rất nghiêm túc của Thu thì đã liền gật đầu. Thu trận tròn mắt nhìn bạn một mình, thanh lý hết cả hai đĩa đồ xào, hai chai bia cùng hai bát mì. Cơn đói bụng cồn cao lúc trước không có còn nữa. Thay vào đó là cái cảm giác dạ dày lại bị vặn xoắn nước chua. Trong khi cả một ngày trời vẫn chưa ăn gì. Chỉ có một cốc nước mía vỉa hè hồi trưa khát quá mà hai người đã rẽ vào để giải khát. Tới hồi tính tiền vẫn cứ rẻ mạc như trước. 30.000 đồng. Tuyết nghe cô chủ báo giá xong thì giữ người lại. Thu vội đặt 50.000 lên trên bàn rồi khẩn trương kéo bạn ra khỏi quán. Cô lôi bạn đến tận đầu ngõ Quẹo ra đường lớn rồi mới dừng lại hỏi Ta bảo mày ngậm mì ở trong mồm Mày chưa nút xuống có phải không? Tuyết phồng má gật đầu lia lia Rồi há miệng phun miếng mì ra bên ngoài Thu cúi đầu quan sát mấy thứ ở dưới đất Mà cô bạn mình mới nhả ra Chỉ là một bãi mì sợi trộn nước miếng của nó mà thôi Tuyết giòm bạn Nở một nụ cười ngố tàu ngốc nghếch như mọi khi rồi hỏi Trời ạ Đúng là biến thái mà Mày muốn ăn à? Không, mày ơi, nói ra thì có thể là mày không tin Thực ra cái quán đó là quán ma đấy Tao đã từng ăn ở quán đó rồi Cô ta cho ăn giỏi, kinh hãi lắm Nhưng không hiểu sao, thứ mà mày nhà bây giờ lại thành ra như thế này chứ Mày biết vụ căn phòng 303 ở chỗ tao chứ Có án mạng mấy năm trước Cô chủ quán mà ban nãy gặp chính là hồn ma của cô ấy đấy Mày, Minh tuyết không những không ngạc nhiên Mà còn bàng hoàng trước những lời nói của bạn Ngược lại gương mặt ngố tàu bình thường Bỗng trở nên quỷ dị Với khuôn miệng nhếch mép lên chế diễu Vậy sao Vậy mày nghĩ cô ta sẽ làm gì mày Chắc là cô ta sẽ hấp riêng mày mất <cười> Tao ta, ta không biết Thu hơi bối rối trước biểu hiện Vô cùng lạ lùng và khó hiểu này của bạn ừ, Nhưng Nhưng mày làm sao đấy Bị sốc quá rồi sao Bình tuyết lại càng cười lớn Đúng là mày rồi Đúng là mày rồi Trái ngược lại với phản ứng quái lạ của cô bạn Thu càng trở nên hoảng sợ Tuyết Mày đừng làm tao sợ chứ Mày có phải là cái thứ mì đó đã Lời vẫn còn chưa nói hết Cô liền nhìn thấy một cái đầu đang từ từ Chui ra từ trong cơ thể của bạn mình Máu me khắp cả người Trời đất Thu ngã ngồi ở dưới đất Đó chẳng phải là chủ quán mì hay sao Chờ cho đến khi cô ta hoàn toàn chui ra thân xác của Minh Tuyết đã đổ gập xuống dưới đất rồi ngất xỉu đi. Bây giờ Thu mới hiểu ra, vừa rồi cô ta đã nhập hồn vào cô bạn của mình. Cô cô muốn gì? Tại sao lại tìm đến tôi vậy? Muốn gì ư? Tôi phải hỏi cô câu đó mới đúng chứ. Mà nữ kia đã gằn giọng bực tức. Sa sao sao cơ? Thu cúi đầu nhìn bàn tay đang run lên từng cơn của mình, từ từ siết chặt lại. Cô chính là con nhóc đó muốn dụ dỗ người yêu của tôi sao? Đừng có mở. Không khí xung quanh như đã bị ngưng trệ lại, không gian lúc này cũng đã chỉ còn mỗi một mình thu đối diện với oan hồn kia. Dường như cô đã bị kéo vào cái khoảng không điểm giao giữa hai thế giới âm và dương vậy. "Cô, cô nói cái gì vậy? Tôi tới nay còn chưa có mối tình nào nữa cơ mà." "Dối trá." Chiếc váy đỏ tung bay, nhưng mái tóc dài rằng rẵng của cô gái vẫn cứ đứng im bất động. Cặp mắt thì cứ chừng chừng mở hết cỡ Không hề có chớp lấy lúc nào Lại càng khiến cho Thu run sợ hơn Nếu không có sự xuất hiện của cô Chúng tôi đã không đi đến nầm nỗi này Cô là đồ dối trá Tôi sẽ phải giết chết cô Ma nữ vùng vằng Ở trong đêm đen Định lao tới bóp chết người con gái phàm trần Đang run rẩy ở dưới nền đất Trời đất khoan đã Tôi thực sự không hề quen biết với người yêu của cô mà Cô nhầm người rồi Nhưng bàn tay của ma nữ chứa đầy sức mạnh Cần cổ thu đã sắp sửa bị bóp nát tới nơi Hồ hấp càng lúc càng khó khăn Mặt cũng đã tái xanh lại như sắp chết tới nơi Bỗng dưng, ngay lúc này đây Trong đầu của cô đã vang lên cái tiếng thì thầm khe khẽ của bà thầy bói kia Cháu phải nghe kỹ lời ta dặn đấy. Gặp phải cô ta, nhất định phải bình tĩnh Không được để nỗi sợ lấn chiếm linh hồn của mình Hồn ba sẽ cùng tác quai tác quái Nếu cảm nhận được nỗi sợ của con người truyền quỷ hồn Đó là cách duy nhất Tóm lấy bất kỳ một con vật nào Cháu nhìn thấy đầu tiên Cháu phải khiến cho cô ta tự mình nói ra câu phép đó Âm tạo địa phủ mở cửa. Bạn nãy khi hai bàn tay nắm chặt lại Thực ra cô đã tóm được một con chuột nhắt Một tay của cô thò vào trong túi áo Lén nút lấy ra một lá bùa màu đỏ mà lúc trước bà thấy bói đã để vào bên trong đó. khoan, khoan kho kho kho kho đã. trước khi chết tôi tôi muốn biết âm tào địa phủ có tồn tại hay không. mà nữ nhếch mép khinh bỉ, bàn tay vẫn không hề buông lòng. <cười> không tồn tại mà lại có chúng ta ở. chết đi rồi, cô sẽ biết đáp án ngay thôi. nhưng nhưng tại sao, tại sao cô không bị bắt vào trong âm phủ? Thu giả vợ đau đớn, đưa tay giữ lá bùa lấy cái bàn tay của ma nữ, nhẹ nhàng ấn lá bùa đỏ dính vào tay của à. bị niêm lại bởi bàn tay của cô ngay đó, nên ma nữ kia nhất thời không có phát hiện ra. Đồ ngu ngốc! Ma nữ cười Khanh khách giữa đêm đen. Mỗi dịp trăng tròn giữa tháng, âm tào địa phủ sẽ mở cửa một lần. Âm tào địa phủ mở cửa ra, biết chưa? Thu chỉ chờ có thế. Quăng ngay con chuột nhắt vào ma nữ, đồng thời thì hét lớn. Qua! Con chuột nhắt lúc này giống như gặp phải thứ gì đó đáng sợ, lại càng co cụm vào, rồi cơ thể của nó giật lên liên hồi như là lên cơn động kinh. Ma nữ kia cũng bị làm cho bất ngờ, sững lại không biết gặp phải chuyện gì. Rồi sau đó liền hoàng hốt thấy cơ thể như bị thứ gì đó hút vào con chuột nhắt kia, không thể thét lên thành từng tiếng. Trong nháy mắt, Vật truyền hồn bỗng trở nên lờ đờ ủ rũ trông thấy Trong cái bộ dạng của nó lúc này không có khác gì là người bị rút mất hồn phách Đờ đờ đẫn đẫn, đứng im một chỗ gần như là bất động Đến bây giờ, Thu mới hiểu hết được những lời kỳ lạ mà bà thầy bói đã nói lúc trước Khi chết đi, hồn của người ta sẽ đều đều được đưa về âm phủ Để chia nơi tạm lánh trước khi đầu thai Mỗi một tháng có ba ngày trăng tròn nhất Âm tàu sẽ mở cửa một lần Để đón các linh hồn trở về Như thế cũng đồng nghĩa với việc Nếu con linh hồn nào đó trốn ra ngoài được Thì sẽ vất vượng ở trên dương thế mãi mãi Không được đi đầu thai Vì đã vi phạm vào luật dưới âm phủ Mà nữ này đã vi phạm luật Vì vậy chỉ có cách chuyển hồn cô ta vào con vật khác Để sau đó nó chết đi Linh hồn được coi như một lần đầu thai Rồi một lần chết nữa Mới có thể hợp lệ Bị vô diện áp giải Quay trở về âm phủ Nguy hiểm đã qua đi, cũng không có muốn để tâm đến con chuột kia nữa. Thu ôm cái cổ bị siết mạnh, bật cả máu chạy lại chỗ cô bạn Minh Tuyết đang nằm ở dưới đất, mà không biết là do ngất quá lâu hay là ngủ quá say nữa. Tuyết mơ màng tỉnh dậy, không biết chuyện gì đã xảy ra. Thu cũng chỉ nói qua loa cho co chuyện, rằng đang chạy thì hai người bị vấp ngã nên té xỉu mà thôi. Cô bạn ngây thơ cũng ậm ừ đi về, không có ai nhắc lại chuyện đó thêm một lần nào nữa. Buổi lên trường nộp luận văn tốt nghiệp, Thu tình cờ gặp người bạn học cùng lớp. Nhưng vì trước đó đăng ký tín chỉ tự do, cho nên hai người chưa có dịp học chung lớp nào. Cô bạn đó đưa lại cho Thu một bức thư đã ố vàng ở bốn góc, nói rằng hồi năm nhất, trong đêm liên hoan văn nghệ, có một chàng trai nhờ đưa lá thư này cho Thu. Tuy nhiên, khi đêm liên hoan kết thúc, cô bạn ấy đã tìm khắp nơi mà không có thấy cô đâu. Kết quả về nhà cũng đã quên béng mất. Lá thư vẫn cất ở trong bọc hồ sơ dự phòng Cho đến ngày chuẩn bị tốt nghiệp Cần đến giấy tờ mới phát hiện ra Là đã bỏ quên ở trong đó từ bao giờ Đọc xong bức thư ấy Thu phải mất cả mấy tháng trời Để bình tâm lại Cô đã hiểu ra tất cả Anh biết tên em Nhưng không phải do chính em mở lời Mà qua câu giới thiệu đầu tiên của thầy Dẫn chương trình trong lễ khai giảng trào tân sinh viên Em Trần Minh Thu Tân sinh viên khoa thanh nhạc Sẽ lên trình bày một ca khúc Nhưng anh muốn gọi em là hoài thu, Bởi vì hoài có nghĩa là nhớ Lòng anh lúc nào cũng dâng trào Nỗi nhớ về em Anh là hoài Chàng trai đam mê nhạc cụ Và bây giờ là mê cả em Anh đã vô tình bắt gặp Mái tóc ống ả, Dài như một dòng suối uốn lượn Sau tấm lưng mềm mại của em Và đôi bàn tay thon mềm nhảy múa với những phím đàn đen trắng và khi giọng hát của em thực sự đã cất lên, anh cảm giác như trái tim của mình đã bị em hút lấy vậy, không có còn là cuộc chính mình nữa. Từ sau ngày thai già, đã mấy lần anh thấy em đi dưới sân trường, dáng người nhỏ bé mà như tỏa sáng dưới ánh nắng mặt trời. Anh đã muốn bắt chuyện với em, nhưng luôn không đủ can đảm để trực tiếp chạy tới trước mặt em. Mà làm quen đúng nghĩa Đứng trước thủ Anh luôn cảm thấy lòng mình như tan thành nước vậy Run rẩy đến mức Không thể cất nổi được thành lời Thế mới biết Ánh hào quang chóng ngợp của tình yêu Có thể làm cho con người ta mềm yếu đến bất lực Cuối cùng anh phải nhờ Một người bạn chuyển hộ lá thư này đây. Sở dĩ anh trần trừ Chưa dám đến gần em Là bởi vì anh còn một chuyện riêng khác Chưa có giải quyết ngay được Nhưng sẽ không để em phải chờ đợi lâu đâu Anh sẽ sớm chính thức đứng trước mặt em Hoài Thu nhé Thì ra là vậy Mà nữ kia đã hiểu lầm rằng Thu đã xen vào giữa mối tình của cô ta Và anh sinh viên tên Hòa Nhưng Thu thậm chí còn chưa hề gặp mặt anh ta Hoặc giả nếu như đã từng gặp cô Thì cũng chẳng thể biết được anh ta là ai Và bức thư này Mãi đến tận 4 năm sau Mới được chuyển đến tay của cô Như là một di vật của người quá cố vậy Và chuyện mà anh ta nói rằng cần giải quyết kia Thu đã lờ mờ đoán ra được Có lẽ là để anh ta nói chia tay với cô bạn gái ấy Và đó chính là lý do đã xảy ra thảm án đẫm máu năm nào Thu cảm thấy cảm thông hơn đối với ma nữ kia vậy Cô ấy đối với cô đã hiểu lầm sâu sắc Và Thu trong giây phút truyền quỷ hồn Cũng đã từng nghĩ rằng cô ta độc ác Và xấu xa biết chừng nào Nhưng ở trên đời mà Vốn dĩ có rất nhiều chuyện không ngờ tới Mà mỗi người thực sự chẳng thể nào biết được Rốt cuộc Bước ngoặt tiếp theo trong cuộc đời của mây Sẽ xảy ra điều gì đây Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý anh chị em Xin kính chào Và hẹn gặp lại trong những dị truyện lần tới Tại truyện Ngọc Lâm